Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em ư Doãn thần lam không thể tin được Dùng ngón tay chỉ chỉ vào mình hỏi lại một lần nữa Là em sao Một đường đi tới Trên mặt của mỗi người chăn đầy nụ cười nhìn doãn thần lam Hướng tới cô chào hỏi Phô nhân, buổi sáng tốt lành Tổng tài vô nhân, hôm nay kỳ sắc thật tốt Tổng tài vô nhân, dung quang tỏa sáng Lúc này ở trong lòng Của doãn thần lam chỉ có một ý niệm Là cô sắp nổi điên rồi Cô núp ở sau lưng mục thiên dương Lên lén nói với hắn Anh có thể bảo bọn họ đừng gọi em như vậy Em rất là không quen Mặc dù bọn họ đều là người tốt Có thể Mục thiên dương nghịch ngượm cười Rồi tùy theo mà dừng bước lại Thở sắt ở phía sau Doãn thẩn làm thiếu chút nữa thì đụng vào rồi Tại sao không dừng lại mà nói một tiếng trước Cô lâm bâm cất lời Mục thiên dương dừng lại Ngay chính giữa đại sảnh của BBL Một bộ dạng tuyên bố điều gì đó Mọi người vốn là đang ăn sáng Nói chuyện điện thoại làm việc riêng Thấy vậy thì lập tức ngừng lại Vội vẳng phê quanh Giọng nói của mục thiên dương vang vây quanh giong Tôi cùng dãn tiểu thơ đây Tháng sau sẽ chuẩn bị kết hôn Đến lúc đó quay mới chính thức trở thành phu nhân tổng giám đốc Cho nên mọi người bây giờ hãy khoan hồ dạo cô ấy đi Kết kết hôn ư Nghe anh nói thì dãn thần lam chừng lớn mắt Em cùng anh kết hôn sao Dãn thần lam có một loại cảm giác Như là sớm xét đánh giữa trời quang Đúng vậy, Mộc Thiên Dương trả lời một cách tự nhiên Anh cầu hôn em rồi sao? Tại sao em không có ấn tượng chứ? Doãn thần Long không hiểu Anh đang cầu hôn đó Mộc Thiên Dương nói Kế gì? Trực tiếp nói cho mọi người anh muốn lấy cô làm vợ Điều này được coi như là cầu hôn sao? Không đúng không đúng Trong phim truyền hình dài tập Không phải cầu hôn như thế Nên khiêm tốn một chút, lãng mộng một chút Mặc dù là cô ngốc Nhưng cũng không thể tùy tiện bị đe dọa được chứ Cô tự nhận trong quá khứ, cô yêu đường có một chút qua quyết, nhưng đây là kết hôn nha, cần phải trân trọng chứ. Còn chưa kịp nghĩ nói như thế nào tiếp đó, thì Mục Thiên Dương đã rất là có chủ động đem nhẫn kim cương tới. Đây là bảo vật từ Italia, trái tim tình nhân. Mục Thiên Dương vừa nói, vừa đeo chiếc nhẫn trên tay của cô. Mẹ của anh còn mang về từ Pháp, một bộ váy lụa trắng tự tay nhà thiết kế mây. Mục Thiên Dương đơn giản ngắn gọn mấy câu xong, Giao toàn bộ lại cho thần Lam Chất nhẫn kim cường Sáng ong ánh làm cô cực kỳ trói mắt Doãn thần Lam kinh ngạc nhìn chăm chăm Cố gắng tiêu hóa tất cả những việc Tai vừa nghe mắt vừa thấy Cảm thấy có chỗ nào đó vô cùng quái lạ Nhưng lại bị sự ngọt ngào Làm cho đầu óc trang vắng Cuối cùng cô chỉ có thể đỏ mặt nhìn anh Chúc mừng phụ nhân tổng giám đốc Lúc này mọi người cùng kêu vang cả đại sảnh Cô đây là đang nằm mơ sao Cô không phải là kẻ đáng thương luôn thất bại ở trong tình trường sao? Không được, cô cần phải gọi điện thoại cho lô dai dai. Cô gái độc mồm độc miệng, kêu quấy tán thành thì cô mới có thể tin tưởng, không thể để cho đàn ông lừa gạt tiếp được. Em, em đi rửa tay. Doãn thần Lam vội vàng giao phó, rồi sau đó chuyển mất, khiến cho mọi người một hồi kinh ngạc. Một thiên dương đối với hành động bỏ của chạy lấy người này của Doãn thần Lam hiện nhiên đã thành thói quen Anh mỉm cười nhìn bóng lưng của cô chạy đi, cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Mặc dù thần kinh của cô luôn tiêu hóa chậm, phản ứng ngốc nghếch, nhưng mà hắn vô cùng thích thú. Ở trong phòng rửa tay, tớ xem tạp chí. Nói về mục thiên dương, hình như là bị lừa cũng đáng giá nha. Dài dài à, tớ rất là nghiêm túc cùng cậu thảo luận đó. Xin cậu cho tớ một vài ý kiến có tính tích cực đi mà. Dẫn tần Lam khá nghị nói. Gần đây cách nhìn của tớ có so thay đổi rồi nha. Lờ dai dai cố vấn tình yêu mở miệng. Cậu chỉ có thể tin tưởng chính mình. Tớ không thể nói cái gì được. Tại sao chứ? Bởi vì tớ đang cùng với giám sát đi qua lại nha. Lờ dai dai ngọt ngào nói với sẵn thần Lan. Hiện tại tớ tin tưởng vào tình yêu của bản thân tương đối nhiều đó. Tin tưởng chính mình ư? Đây là cái luận điểm gì? Cô nghe không hiểu. Đi ra khỏi phòng rửa tay, cô đang suy nghĩ về chuyện tin tưởng mình. Đang thất thấn nên động phải người khác. Thật là xin lỗi theo thói quen cô nói lời xin lỗi trước soạn thần lam khi ngước nhìn lên cô nhận ra cô dài thành nhìn thấy gương mặt tuấn tú như cũ của cô dài thành đập vào trong đáy mắt như vậy tin tưởng mình lời nói của dài dài lại vang vọng ở trên đầu khiến cho sẵn thần lam quay đầu bước đi sẵn thần lam à em đừng như vậy em nghe anh nói có được hay không cô đang vội nhưng lại có một tên trên rào kim cố tình xuất hiện cản trở bởi vì mục thiên dương đã hạ lệnh cô không được rời khỏi tầm mắt của anh quá mười phút mà bây giờ đã hết thời gian rồi. một ngày nọ, cô đã từng thử qua 10 phut ma quá thời gian này. một thiên dương gian nay muc việc mất ba người, hại cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.